anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương đó là thần đế trở về ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vị thần ma tiên thiên tiếp theo đã xuất hiện đó chính là thái thượng lão quân sư huynh của thông thiên giáo chủ tuy nhiên là hai sư huynh đệ của bọn họ có những xích mích từ trong quá khứ khi mà tề giáo của thông thiên giáo chủ đã bị uh, uh, thái thượng lão quân hủy diệt đi vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó thông thiên sư đệ vi huynh sẽ bồi thường lại đoạn nhân quả này cho đệ thế nào thái thượng lão quân mở miệng ông ta không muốn tiếp tục giảng co với thông thiên giáo chủ nữa như thế không có lợi cho cả hai người càng không có lợi cho ông ta thông thiên đạo hữu thái thượng đạo hữu hai vị cần gì phải tranh chấp với nhau sau này có được cơ duyên thì bù đắp là được cuối cùng hậu thổ lên tiếng Thái thượng đạo hiểu đã đáp ứng thì đương nhiên sẽ không đổi ý. Hừ. Thông thiên hừ lạnh một tiếng trong lòng vẫn còn khó chịu, bồi thường ư, dùng cái gì để mà bồi thường. Không biết bao nhiêu đệ tử trong bích du cung của ông ta đã ngã xuống trong trận chiến phong thần, còn trở thành thủ hạ và tọa kỵ của bọn họ. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, thông thiên đều cảm thấy đau lòng, chỉ muốn chạy qua giết sạch đám người đó. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, tạm thời ta không tính toán với ngươi. Nếu còn dám tác oai tác quái, tá quái bổn tọa sẽ đích thần tiễn người đi gặp đại đạo. Thông Thiên Giáo chủ hờ lạnh thu hồi Chu Tiên Kiếm, Thái thượng lão quân lắc đầu, xem ra lần trước đắc tội với Thông Thiên thật rồi, ngay cả lời này mà lão cũng nói ra, khiến ông ta không khỏi có chút tổn thức, Tam Thanh đã không còn là Tam Thanh trước kia nữa. Thông Thiên Giáo chủ thu lại Chu Tiên Kiếm sau đó trực tiếp đi về thần ma đạo tràng, hậu thổ cũng sẽ rách không gian quay lại thần giới. Thái thượng đạo quân thì cất đi bảo tháp, ngay khi đang định rời đi, thì đột nhiên hướng mắt nhìn sang hư không, nơi đó truyền tới một nguồn thần lực dao động kịch liệt khiến ông ta cảm thấy sừng sốt, cổ khí tức này, thần đế trở lại rồi. Thái thượng lão quân trầm ngâm một tiếng, sau đó bật cười. Thôi thôi, phải đi thông báo cho chàng chủ trước cái đã. Nếu ta quá nóng vội, e sẽ khiến cho thông thiên sư đệ không vui, cũng sẽ làm chàng chủ bất mãn. Nói đoạn, thái thượng lão quân quét mắt nhìn hư không một lần nữa rồi mới rời đi. Quả đúng như lời ông ta nói Giang Thái Huyền sẽ không chịu để cho Thông Thiên giam cầm ông ta mấy trăm năm. Nếu mà Giang Thái Huyền đồng ý thật thì chắc Thái Thượng Lão Quân sẽ khóc mù cả mắt luôn. Để Thông Thiên nhốt lại sau đó lãng phí mấy trăm năm đến lúc đó không biết Thông Thiên đã ở cảnh giới nào còn ông ta thì lại chả khôi phục được một chút. Sau khi Thái Thượng Lão Quân trở lại vốn định báo tin này nhưng Giang Thái Huyền vẫn bế quan chưa ra. Ông ta không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Chàng chủ này khéo tránh thật khổ cho cái bộ xương già này của ta nhắc thấy chẳng chủ đã bế quan thái thượng lão quân bèn tìm hậu thổ uống trà luận đạo còn về phần thông thiên nếu không nhờ hậu thổ đứng ra giảng hòa thì chắc đã rút kiếm để chém nhau rồi Âm uhm. lúc này thần giới chấn động thiên đạo hiển hóa ra đông hoàng lơ lửng trên không trung một luồng sức mạnh thuộc về thần đế tỏa ra trực tiếp đánh nát hư không tạo thành một thông đạo màu vàng hoàn nghênh triều vị thần đế trở lại bản đế chính là sứ giả của thiên đạo chịu trách nhiệm duy trì hòa bình của thế giới một bóng người vừa bước ra ngoài đã lập tức khựng lại sứ giả thiên đạo bảo vệ hòa bình thế giới xong không phải thiên đạo có quan hệ với thiên đế đếư sao tự dưng lại lòi ra một sứ giả thiên đạo nữa vị trí của thiên đế bị cướp rồi xong bản đế dựa theo suy đoán của bọn họ thì ăn hẳn thiên đạo vừa mới hồi phục không lâu Sau khi không lại xuất hiện một vị thần đế chẳng lẽ y đã cảm ngộ được cảnh giới này từ sớm chỉ đợi đến bây giờ để đột phá thôi xong đông hoàng nở nụ cười hiền hòa nhìn thần minh đi ra từ hư không Đang đứng trên đại đạo Kim Quang Phía sau còn vô số thần Minh Trước đó khi mà thần đế rời đi Cũng không phải một mình Mà còn mang theo không ít thủ hạ Bây giờ trở lại đương nhiên cũng vác theo thủ hạ trở về Được rồi ta chào mừng xong rồi Các người ai về nhà nấy đi Đông Hoàng bỏ lại một câu rồi trực tiếp bỏ đi Cực kỳ nhanh gọn Chúng thần ngáo ra Chỉ tới để hoan nghênh thôi sao Ngươi không định hỏi bọn ta đã đi đâu Và phát hiện được gì à Ngươi không sợ bọn ta gây chuyện phá hủy hòa bình của thần giới hả Cái tên bảo vệ hòa bình thế giới này chả tận tụy gì cả. Về thôi, đoàn người nhìn nhau một thoáng rồi bước vào thần giới trở về địa bàn của mình. Bọn họ phải tìm hiểu xem rốt cuộc thần giới ra sao. Vô số cỗ đế uy bao trùm thần giới nhưng cũng chỉ lé lên một cái rồi biến mất. Những thần đế này đang thông báo là bọn họ đã trở về. Một, hai, ba, định mệnh năm sáu luồng đế uy có nghĩa là năm sáu thần đế, không đúng, vẫn còn. Chư thần của thần giới ngẩn mặt lên trời khiếp sợ không thôi, số lượng thần đế vừa về là khá nhiều, vậy thì rốt cuộc lúc trước có bao nhiêu vị thần đế đã chạy ra ngoài. Một tiếng rồng ngâm vang lên, kim long xuyên qua hư không, đằng sau còn có mấy ngàn tộc nhân của long tộc. Không sai, chỉ có mấy ngàn, nhưng mấy ngàn này cực kỳ cường đại, kẻ yếu nhất cũng đã là thần vương. Có không ít thần hoàng, đồng thời không phải chỉ có một thần đế. Thiên đế khoác lên người áo giáp hoàng kim sắc, Đoàn thiên đế quân mà thiên đế mang đi lúc trước cũng đã quay về. Được một vị thần đế dẫn về thiên đế sơn. Mà tôn thần đế này lại không phải là thiên đế. Ở trong quân đoàn tử vi quân cũng có thần đế ngự không tiến vào tử vi tinh. Yêu tộc thét dài, thần thú gầm giống. Đồng thời không phải chỉ có một cỗ đế uy. Cũng có thần đế đi một mình sau khi bước vào thần giới không biết đã đi đâu. Thần đế, không ngờ lại có nhiều thần đế như vậy. Đông Hoàng cay đắng nói. Ông ta theo đuổi cảnh giới thần đế nhiều năm... Đã kẹt lại không biết bao lâu mới hoàn thành được giấc mộng này. Thế mà hôm nay lại gặp nhiều thần đế như vậy. Các ngươi không thèm về trễ một chút sau. Ta vừa mới đột phá thần đế được có mấy ngày. Để cho ta khoe khoang vài lần nữa không được à. Đông Hoàng nghiêng đầu ở một góc 45 độ nhìn trời. Thần sắc yêu thương. Trong lòng ông ta còn biết bao chuyện phải làm. Biết bao uy phong chưa lộ. Thế mà đành phải dẹp hết. Đông Hoàng. Bốn vị thần Hoàng thở dài. Bọn họ cố gắng hết sức mới có thể bồi dưỡng ra một vị thần đế bây giờ nhiều thần đế trở về thế này bọn họ phải làm sao đây các ngươi đến đạo tràng xem thái độ chàng chủ ra sau rồi hỏi sau này thần giới phải làm thế nào ta đi bảo vệ hòa bình thế giới khóa miệng của đông hoàng co giật mẹ nó lần này phải bảo vệ hòa bình thế giới thật rồi Thiên đạo tại thượng ta nguyện ý bỏ ra một nguyên điểm thần ma cầu thiên đạo suy xét một tiếng hô hoáng vang lên trong đầu đông hoàng càng làm ông ta cảm thấy khó chịu đây là điều kiện mà chàng chủ đã thương lượng với thiên đạo mỗi lần chủ trì công đạo sẽ lấy một nguyên điểm thần ma làm lợi tức, tuy một nguyên điểm là rất ít, chỉ riêng một sợi hỗn độn khí ở đạo chẳng đã bán với giá một vạn, nhưng thiên đạo vẫn kiên quyết làm thế, lấy ít như thế chỉ đơn thuần là để thể hiện lòng nhân từ của thiên đạo, và lại nó còn nói một nguyên điểm này là tiền công cho sứ giả, nhưng mà đông hoàng đã ký kết khế ước làm không công một ngàn năm, còn bà nó một ngày xảy ra biết bao nhiêu chuyện, mình phải tổn thất bao nhiêu tiền đây, mặt của đông hoàng tái xanh, đây chắc chắn là một khoản tiền khổng lồ nhưng lại bị thiền đạo giành hết, còn ông ta chỉ có thể chờ mắt ra mà nhìn. Đúng là tạo nghiệt. Đầu tiên, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Thứ hai, tuyệt đối không được xử lý sót bất cứ chuyện bất bình nào. Thứ ba, nhất định phải xử lý một cách công chính nghiêm minh. Đông Hoàng vừa đọc miêu tả công việc và đoạn lời dạo đầu của sứ giả Thiên đạo mà Giang Thái Huyền đưa, đồng thời thả người xuống nơi xảy ra chuyện. Tiểu thần tham kiến sứ giả của Thiên đạo, tên này vô duyên vô cớ đánh ta, một vị thái thượng chân thần chỉ vào một vị thần vương tức giận nói đông hoàng phất tay khung cảnh hiện ra đúng là cảnh tượng vừa mới xảy ra giữa hai vị thần minh này quả thật vị thái thượng chân thần nọ vô cớ bị đánh ngươi còn lời gì để nói đông hoàng lạnh lùng hỏi hắn chiếm phủ đệ của bổn vương không giết hắn đã là nhân từ lắm rồi thần vương kia đáp lại với giọng lạnh căm nhảm nhí sư giả thiên đạo ngài có thể tra xem tiểu thần đã ở đây mấy ngàn năm sao có thể là phủ đệ quán ta được thái thượng chân thần vẫn nộ Ngươi tưởng rằng thực lực của ngươi cường đại Thì có thể chèn ép ta Hoành hành ngang ngược được sau Bản thân nói cho ngươi biết Thiên đạo là người công chính, vĩ đại vô tư Sứ giả thiên đạo cũng sẽ xét xử công bằng Đông Hoàng nói với gương mặt không cảm xúc Ngươi thuộc quân đoàn nào Yêu đế quân, thần vương kiêu căng khóe miệng lộ vẻ diễu cật Hiện nay tộc ta có ba tôn thần đế Tuy sứ giả thiên đạo có thiên đạo chăm sóc Nhưng thiên đế cũng đã trở về rồi Đông Hoàng lạnh lùng nhìn hắn, sau ông ta lại không nghe ra được ý kia của hắn cơ chứ? Thiên đế trở về, thiên đạo sẽ không quan tâm ông ta nữa. Bây giờ đã không còn chuyện gì đến phiên ông ta. Ờ, ít nhất thì nhóm người vừa mới quay về nghĩ vậy. Còn bây giờ thiên đạo đã không muốn hợp đạo nữa, thiên đế cũng không quan trọng. Bà tôn thần đế, muốn dọa ông ta sau. Thần đế thì mạnh lắm sau. Đông Hoàng điềm nhiên nhìn thần vương kia. Thần đế chính là cường giả trí cao vô thượng, yêu tộc của bà thần đế, nhất định sẽ hưng thịnh. Thần vương kia kích động hô bốp. Đông Hoàng trở tay tát tên thần vương kia bay ra ngoài. Nói cứ như ta không phải thần đế vậy. Đã biết thần đế cường đại thế mà con mẹ nó còn dám nói chuyện với ta như thế. Thần vương yêu tộc ngáo ra. Sứ giả thiên đạo uy vũ, thiên đạo uy vũ. Thái thượng chân thần kia vội vàng xun xoa. Sứ giả thiên đạo, cho dù ngươi được thiên đạo để mắt, nhưng yêu tộc ta có tới ba vị thần đế cũng không phải thế lực mà ngươi có thể càn rỡ. Sắc mặt thần vương trở nên dữ tận sau lưng xuất hiện hư ảnh con rắn màu đen thần uy hung tàn trải rộng hai mắt âm u nhìn trong chọc và đông hoàng qua đây cho bản đế đông hoàng hư lạnh một tiếng nhấc tay lên xuyên qua không gian trùng điệp thoáng cái bóp cổ thần vương sau đó thẳng tay tháo chiếc nhẫn xuống rồi lục tìm mấy gốc thần dược đưa cho tên thái thượng chân thần kia tiền bồi thường của hắn chuyển khoản đi đa tạ sứ giả thiên đạo đa tạ thiên đạo thái thượng chân thần mừng rỡ vội vàng chuyển một nguyên điểm thần ma qua mặt của đông hoàng co giật Không sai, chỉ có một nguyên điểm, thiên đạo đã quy định không thể đưa nhiều hơn, đồng thời không thể không đưa. Cho dù đối phương có được bồi thường nhiều hơn chăng nữa, ông ta cũng không thể đòi. Người yên tâm, nếu yêu tộc dám làm khó người thì cứ gọi tên bản đế hoặc gọi thiên đạo là được. Đông Hoàng bỏ lại một câu, dùng một trưởng đánh bay thần vương yêu tộc rồi phá không rời đi. ta tạo thiên đạo chỉ công chỉ thiện, chúng sinh bình đẳng. Thái thượng chân thần quỳ bái nịnh hót xong thì hớn hở trở về nhà. Thần Vương yêu tộc hoang mang, rốt cuộc chuyện này là sao? Vì một tên thái thượng chân thần mà đắc tội yêu tộc sau. Yêu tộc có ba tôn thần đế lận đó. Đông Hoàng lời để ý tới hắn tiếp tục đi bảo vệ hòa bình thế giới. Mấy vị thần này vừa quay lại, thần giới lập tức hỗn loạn. Bọn họ cướp bóc địa bàn khắp nơi. Xong không phải là do ngang ngược, mà do nơi ở trước kia hiện tại đã bị người ta chiếm mất. Thân là thủ hạ của thần đế, chỗ ở bị chiếm sao có thể nhịn được, nhất định phải cướp về. Còn có dược điện lúc trước, các bảo bối mà bọn họ trôn xuống đã bị người ta lấy mất. Cả địa vị, lão đại trong tộc, bọn họ đều phải dành về cho bằng được. Mà nếu thần minh ở thần giới đấu không lại, chỉ có thể đi tìm sứ giả thiên đạo là Đông Hoàng. Cuối cùng Đông Hoàng không còn cách nào khác, chỉ có thể phân thân chạy đến khắp các ngõ ngách của thần giới để duy trì hòa bình. May mà có thiên uy của thiên đạo hỗ trợ, nên ông ta có thể biến hóa ra 3.000 phân thân, còn có thể giữ nguyên được thực lực ở trên thần hoàng. Nhưng mà nếu muốn phân thân nhiều hơn nữa thì không được. Vì nếu nhiều hơn, ông ta sẽ chẳng làm gì được các thần Hoàng đỉnh phong. Cái đám đáng chết này, các người chết luôn ở bên ngoài không được sao? Đông Hoàng cắn răng chửi rủa chạy về thế này chỉ tỏ gây thêm phiền phức cho mình. Lúc đang chửi bới thì trong đầu vang lên giọng nói của thần Minh, nhưng lần này không phải vì muốn tìm công đạo như bình thường mà đang cầu cứu. Đông Hoàng không dám chậm trễ, bây giờ thần giới đang nỗ lực duy trì hòa bình, Nếu không thực sự cấp thiết thì không ai ra tay giết người cả. Lần này nhất định là do đám hung thần ác sát vừa quay vẻ kia gây ra. Bên ngoài ngàn dặm trên đỉnh của một ngọn núi có một bóng người đang đứng chắp tay, tóc bạc vất với, may kiếm mắt sáng, thần kiếm và vỏ kiếm bị cắm sâu xuống đất ba phân, tuy chưa hề rút kiếm nhưng trước mặt hắn có ba vị thần minh đang quỳ dạp, trong đó có một vị thần hoàng. Các hạ, bọn ta đã nhận thầu nơi này, thần minh khổ sở nên tiếng, cố gắng dùng lý lẽ với vị này nếu các hạ bằng lòng rời đi tiểu thần cam nguyện tặng các hạ mười vạn sau thân ảnh tóc bạc khựng lại mang theo vẻ lạnh lùng ủy mạnh hiếp yếu chiếm cứ thần sơn bây giờ ngươi lại còn muốn dùng tục vật để hối lộ bản đế sao ba vị thần minh ngơ ngác mặt mũi trắng bệch bản đế bọn họ suy sụp tới mức nào mới đụng phải một vị thần đế thần đế đại nhân có điều không biết không phải bọn ta ra tay áp bức mà là bọn họ quay xong phim lại không có trả tiền thần hoàng vội vàng giải thích vừa lau mồ hôi vừa nói đã nói trước là quay trong ba canh giờ vậy mà bọn họ quay lố hẳn nửa giờ. Tiêu Thần còn chưa nói gì bọn họ, nực cười. bóng người tóc bạc cười lạnh, thần uy bùng phát bao phủ ba vị thần minh. một cỗ kiếm khí sắc bén lao vút lên trời, hư không vỡ nát. kiếm khí phủ xuống âm mầm, nhằm tiêu diệt ba vị thần minh. Sứ giả thiên đạo cứu mạng. ba vị thần minh kinh hãi cầu cứu. tên thần đế này đúng là khủng hết thuốc chữa. bọn ta bị thật thòi mà người còn gây sự với bọn ta. tinh vừa dứt lời thì một ngón tay thình lình vươn ra vỡ hư không chỉ lên kiếm khí khiến kiếm khí lập tức tiêu tán đông hoàng ngự không mà tới nhìn ba vị thần minh một lượt rồi mới thở vào nhẹ nhóm may là tới kịp sứ giả thiên đạo xong ánh mắt của thân ảnh tóc bạc trở nên lạnh lẽo ngươi cũng muốn giúp bọn chúng ỉ mạnh hiếp yếu à đông hoàng ngơ ngác bây giờ vẫn còn thần đế lòng đầy chính nghĩa sụp sôi thế này xong nghi thế đông hoàng phất tay tái hiện sự tình xảy ra ban nãy các hạ xin hãy nói chuyện đúng với sự thật Lần này không phải tại bọn họ, tòa thần sơn này thuộc về họ là do đám người kia quay phim xong không trả tiền, và lại bọn ta cũng không giết người chỉ đuổi bọn họ đi thôi." Thần Hoàng cuống quýt giải thích, "Bọn ta chơi ai chọc ai, đám thần đế các ngươi rảnh con mẹ nó dỗi thật đó, vừa trở lại đã kiếm chuyện với bọn ta." "Quay phim không trả tiền." Thần Đế tóc bạc hoang mang, "Quay phim là cái gì, lại còn tiền nữa?" "Chỉ bằng các hạ đi với bản đế thế nào?" Đông Hoàng ngỏ lời, "Các hạ cứ quan sát thần giới này đi." nếu bản đế ỷ mạnh hiếp yếu với thực lực của các hạ cứ trực tiếp hỏi tội bản đế là được cũng được thần đế tóc bạc ngẫm nghĩ một lát rồi cầm trường kiếm lên đi theo đông hoàng tìm hiểu về thần giới sẵn tiện hỏi xem quay phim với tiền là gì đông hoàng mang thần đế tóc bạc theo bảo vệ hòa bình thần giới ông ta cảm thấy nên lôi kéo vị cường giả dư thừa lòng chính nghĩa này về phe mình để cùng làm việc tốt nhất là hắn cũng trở thành sứ giả thiên đạo để san sẻ áp lực với ông ta mà lúc này thần ma đạo tràng lại bắt đầu náo nhiệt Không ít thần minh chăn nhau tìm đến muốn hỏi xem thái độ đạo tràng về chuyện các thần đế quay về lần này là hướng phát triển của thần giới như thế nào. Đương nhiên quan trọng nhất là được chỉ điểm nên lừa tiền của mấy thằng giở đó như thế nào. Chàng chủ đang bế quan, ta không biết. Nhân viên đạo tràng bình tĩnh đáp, chỉ có chàng chủ mới dành mấy cái kiểu hố hàng người ta. Hắn chỉ là người phụ trách bán hàng mà hiện tại cũng không cần phải lừa các thần minh ở thần giới tới mua hàng nữa. Thế thôi, ta muốn mua đồ có vài thần minh do dự một lúc rồi bắt đầu mua sắm thương phẩm phải tranh thủ mà trở thành thần đế thôi tứ hoàng thở dài bây giờ có nhiều thần đế như vậy làm cho bọn họ quá sốt ruột đi số lượng thần đế xuất hiện lần này hơi nhiều chỉ một mình đông hoàng thôi thì không chống đỡ được trừ phi bỏ tiền thuê cường giả hoặc mời thiên đạo ra mặt chư thần muốn mua đồ nhân viên đạo tràng lập tức bận rộn lần này có một thanh niên có đôi mắt tàng thương mặc long bào đứng lẫn vào trong đoàn người tuy không có bất kỳ uy thế nào nhưng vẫn mang trên người một cỗ uy nghiêm kỳ lạ khiến thần minh chung quanh không dám lại gần thẻ hội viên là gì thành niên nhíu mày hỏi đạo hữu là thần minh mới trở về sau nhân viên đạo tràng mỉm cười sau đó lấy ra một tấm thẻ hội viên đưa cho hắn đây là thẻ hội viên của ngươi trích máu nhận chủ chưa cần bán tài nguyên cho đạo tràng thì ngươi sẽ nhận được nguyên điểm thần ma tương ứng với giá cả của tài nguyên ngươi có thể hiểu nó như là một tiền tệ vậy tiền tệ thanh niên ngộ ra sau đó nhỏ máu lên thẻ hội viên kêu căng nói nạp đầy cho bản đế nhân viên đạo tràng ngáo ra nạp đầy trong đầu các thần minh đang có mặt ở đạo tràng vang lên một tiếng đì đùng ngạch mặt nhìn thanh niên bản đế thần đế mới trở về giàu có đến vậy à trực tiếp nạp đầy thẻ hội viên luôn ta muốn bái hắn làm thầy làm nhi tử cũng được có thần minh tỏ vẻ kính nể má nó chứ giàu chết được nhân viên đạo tràng nuốt nước miếng sau đó rưỡi tay ra đưa tài nguyên đây ta sẽ nạp cho ngươi dầu nứt đố đổ vách luôn vậy mà lại nạp đầy tiền và thẻ hội viên đây là phong thái của người giàu nhất thần giới đó à tài nguyên thanh niên kia sửng sốt hắn chắp tay sau lưng hất mặt nói trước nay bản đế chưa từng đưa tài nguyên cho ai cứ đổi tấm thẻ này thành sử dụng không có giới hạn đi trước nay chưa từng đưa tài nguyên cho ai đổi thành sử dụng không giới hạn nhân viên đạo tràng sững sờ tên này bị ngu đấy hả Chư thần kinh ngạc vì thần mới nói là muốn bái sư ban nãy quả đoán lên tiếng lúc nãy ta nói nhảm thôi Ý ta là muốn bái chàng chủ làm thầy, ta không quen tên ngốc này. Mặc kệ ngươi là vị thần đế nào? Nếu muốn đến đây buôn bán thì đạo chẳng hoan nghênh, nhưng ngươi muốn tới để phá đám thì mời trở về đi. Nhân viên đạo tràng lạnh lùng nói: Con mẹ nó, tên này tới đây để chơi mình à? Lại còn đòi nạp đầy thẻ hội viên, ngươi nạp nổi chắc? Hay cho một thần ma đạo tràng thanh niên cười lạnh, mang theo nét coi thường. Thần đế trở về, thần giới ắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu thần phục bản đế, thần ma đạo tràng có thể vạn thế vô sầu. Tranh thúc, tranh thủ lúc chẳng chủ còn chưa xuất quan, người vẫn nên đi xa một chút đi. Nhân viên đạo tràng lạnh lùng bảo, đồng thời chỉ vào lối ra, cửa ra đó, tự mình đi đi. Dù gì hắn cũng không phải giang thái huyền, nên không thể mời các vị thần ma ra tay được. Nếu có thể sai bảo thần ma thì chắc tên đần độn này đã bị treo lên mà đánh rồi. Đường đường là thần đế, sao có thể bị vũ nhục như vậy? Một vị thần minh đứng ra, người nội nhìn thanh niên kia trầm giọng nói nếu ta mà là thần đế dám nói nàng với ta như vậy ta sẽ trực tiếp động thủ giết chết y Chư thần sừng sốt sau đó lại có một thêm một vị thần minh tiến lên cười lạnh nếu ta là thần đế ta sẽ thả ra uy áp triển lộ năng lực của thần đế rồi dùng uy áp ép y chết luôn đúng vậy oai nghiêm của thần đế không thể để kẻ khác khinh nhòn nếu đổi lại là ta chắc chắn sẽ đích thần ra tay chém y lại thêm một vị thiếu niên bước lên phía trước chỉ thẳng vào nhân viên đạo tràng nhân viên đạo tràng không tỏ vẻ gì mặc dù muốn bật cười nhưng hiện tại phải kìm lại. Sao hắn có thể không nhìn ra mấy tên này là đang muốn đào hố cho tên thần đế kia nhảy vào? Các vị thần minh khác cũng bừng tỉnh xong không nói gì chỉ nhìn thần đế trẻ tuổi kia và ánh mắt kia rõ ràng đang nói tại sao người còn chưa đánh chết tên nhân viên này? cả đám thần minh ở đạo tràng bao vây nhìn chằm chằm vị thần đế vừa muốn nói nạp đầy tiền thẻ ánh mắt mang theo thâm ý sâu xa vừa có chút chờ mong lại vừa có chút phức tạp lại còn có vẻ không nỡ nữa đúng là không nỡ. Nếu tên này bị đánh chết thì có phải tiền trên người hắn cũng biến mất hay không? Không ai nghi ngờ rốt cuộc các thần đế vừa trở về là có tiền hay không? Nếu như không có chút tài nguyên thì sao có thể bên ngoài hỗn lâu như thế? Sắc mặt thần đế trẻ tuổi tái xanh, lời của mấy người này nói có khác gì ép buộc. Mình có nên động thủ hay không? Nếu không động thủ vậy thì mặt mũi để đâu? Loại tép diêu hèn mọn, hôm nay bản đế... Bệ hạ, ngay khi thần đế trẻ tuổi đang định lên tiếng thì một vị thần hoàng đẩy các vị thần minh trước mặt ra... Nhanh chen vào rồi ôm đuổi thanh niên gào khóc. bệ hạ, thiên đế Sơn xảy ra chuyện, xin người mau chóng quay về. Dứt lời không cho thần đế trẻ tuổi mở miệng đáp lại thì đã bị người nọ kéo ra ngoài. Thiên kỉnh, người bỏ bản đế ra, hôm nay bản đế nhất định sẽ phải. bệ hạ, thiên đế Sơn xảy ra chuyện lớn rồi. Thần Hoàng tiếp tục lên tiếng cắt ngang lời của thanh niên. Vì thần Hoàng này không phải ai khác là thống lĩnh thiên kỉnh trực thuộc vào thiên đế quân. Lúc trước khi Thiên Đế Sơn tiếp đón thiên Đế Quân trở về, chúng ta phát hiện thiếu mất một vị Thiên Đế. Sau khi nghe Thiên Đế muốn ra ngoài quan sát thần giới một phen, thì Thiên Kình đã nghĩ ngay tới thần ma đạo tràng. Với tính cách của chủ tử Thiên Đế nhà mình, nếu hắn biết được sự tồn tại của đạo tràng nhất định sẽ muốn chiếm tới tay, may mà ông ta chạy tới kịp, nếu không bây giờ chủ tử ngay cả cặn bã cũng không còn. Đây chính là nơi mà đến cả Thiên Đạo cũng không dám bước vào cơ mà. Không nói tới việc động thủ ở đạo tràng nguy hiểm tới mức nào. Chỉ dương hai vị thần ma kia ở đạo tràng đã có thể đánh ngang tay với thiên đạo. Thiên đế quân tuyệt đối không chống nổi, cho dù là số lượng thần đế trở về, không chỉ là một vị. Thiên kình, thiên đế sơn nữa xảy ra chuyện lớn tới cỡ nào mà khiến ngươi lại gấp rút tìm chấm như vậy. Thiên đế đứng vững chỉnh lại long bào, câu mày hỏi. Thiên đế bệ hạ vừa mới trở lại, đương nhiên nên nghỉ ngơi để chúc mừng một phen. Thiên kình hành lễ cúi đầu nói, nghỉ ngơi, chúc mừng, chấm tiêu diệt cái đạo tràng gì đó trước giờ mới chúc mừng cũng không muộn thiên đế liền vất tay chuẩn bị trở lại đạo tràng bệ hạ mặt mũi của thiên kình thoát cái trắng bạch ông ta ôm chặt lấy thiên đế đừng đừng đi mà cái đám người kia đang định gài bẫy ngài nghĩa là sau thiên đế sầm mặt lại gài bẫy chấm thiên kình đang hận mấy người mở miệng suối bậy hồi nãy muốn chết suýt nữa đã hại chết lão đại nhà mình ông ta vội vàng giải thích không thể động thủ ở thần ma đạo tràng ngay cả thiên đạo cũng không dám vào đạo tràng còn có hai vị cường giả có thể sánh ngang với thiên đạo Sắc mặt của thiên đế đen xì Cắn răng nói Người không lừa chậm nó chứ Nơi mà thiên đạo không chịu đi vào Còn có hai vị cường giả Mạnh ngang với thiên đạo Nếu lúc nãy mà hắn động thủ Vậy chẳng phải là chết chắc cây sau Sao cái đám tép diêu kia lại dám lừa hắn như thế Thuộc hạ nào dám lừa dối bệ hạ Bệ hạ Sau khi về đến thiên đế sơn Thuộc hạ sẽ kể lại tình hình ở thần giới cho ngài nghe Thiên kính lau mồ hôi kéo thiên đế đi sình sạch Hử Ta còn tưởng thiên đế lợi hại lắm chứ Một nhóm thần minh đứng trước cửa đạo tràng nhìn hai người rời đi, không khỏi gắt một câu tỏ ý khinh miệt. Các người đó, nhân viên đạo tràng lắc đầu cũng không biết nên nói bọn này như thế nào. Tuy rằng họ dùng hắn để làm mồi, nhưng quả thực thiên đế có hơi ngứa đòn, cho nên hắn cũng không nói gì. Đạo hữu chớ tức giận, ngâm mình mát xa, xem phim, dòng này sẽ lo hết, lòng hạ vỗ ngực. Chỉ tiếc là lúc nãy không lừa được thiên đế, có thần minh tiếc hận, ta còn muốn xem trình độ của thiên đế cỡ nào. Nhân viên đạo tràng nhìn họ rất muốn tát cho một phát. Các người không sợ sau chuyện này Thiên Đế sẽ tới trả thù sao? Dựa vào cái gì để trả thù chứ? Bây giờ Thiên Đạo rất công chính, vô duyên vô cớ giết bọn ta. Thiên Đế sợ là mạng mình dài quá hay sao? cả đám thần mình bĩu môi dài đến tận rốn. Thấy ở đạo tràng không còn gì hay hò nữa, mọi người mua thương phẩm xong lần lượt rời đi. Ở Thiên Đế sơn bên trong Thiên Đế cung, Thiên Đế ngồi trên long ỷ bên cạnh còn có thêm ba vị. Vị trí được khắc hình giao long ba vị này đều có cảnh giới thần đế. Đây chính là thần giới của hiện tại. Thiên kinh luyến thắng nói hết tình hình bây giờ thần giới, sau đó lui sang một bên nhìn vốn vị lão đại, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Lúc trước thiên đế để ông ta lại thần giới, còn những người khác thì đi theo ra ngoài. Mà khi đó ba vị đại lão này vốn là cùng cấp bậc với ông ta, thực lực không hơn kém bao nhiêu. Thế nhưng bây giờ họ đều trở thành thần đế rồi. Thần ma đạo tràng, sứ giả thiên đạo, Khó trách, hai mắt của Thiên Đế lóe sáng, hắn nhìn thần tỷ Thiên Đế trước mặt mà đứng dậy rời đi, chậm đến không gian hỗn độn tìm Thiên Đạo một chuyến. Bệ hạ, Thiên Kình ngập ngừng mở miệng nhưng lúc này Thiên Đế đã bỏ đi, ông ta không khỏi thở dài, sau đó không nói thêm gì nữa. Thiên Đế tiến thẳng vào không gian hỗn độn để ủy bạo phát, ngập ngá có thiên hướng vượt lên trên cảnh giới thần đế nhưng vẫn còn thiếu một chút. Năng lượng hỗn độn đã ít hơn trước một nửa, Chu Tiên kiếm vây khốn hư không, hấp thu năng lượng hỗn độn Thiên đạo cung thì đang ở ngay bên cạnh. Thiên đế nhìn bốn thanh thần kiếm, con người bỗng cò rút lại trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Từ khi nào thì không gian hỗn độn lại xuất hiện bốn thanh sát kiếm? Thiên đế người đến rồi. Thiên đạo hiện thân, nó đã chờ đây từ lâu. Tại sao thần giới lại biến thành như vậy? Năm đó chúng ta đã giao hẹn, sau khi chấm quay trở lại, người sẽ giúp chấm một tay. Thiên đế câu mày. Bởi vì Ngô muốn làm một thiên đạo trí công trí thiện, chúng sinh bình đẳng. Thiên đạo trả lời. Chí công chí thiện, chúng sinh bình đẳng, Chấm cũng có thể làm được." Thiên đế tự tin đáp lại, "Ngươi định làm như thế nào? Nếu ngươi có thể làm được thì lúc này đây, ngươi sẽ không tới tìm Ngô mà trở thành một thành viên ở thần giới cùng mọi người nỗ lực phát triển." Thiên đạo lạnh lùng lên tiếng, "Chưa thử thì làm sao biết chấm có làm được hay không? Sao thần giới có thể chịu một ngày vô chủ chứ?" Thiên đế siết nắm tay, cảm thấy bản thân mình phải tranh thủ thêm. Thần giới vô chủ nhiều năm vẫn là thần giới, Thiên đế, ngươi phải thay đổi đi. Thần giới đã không còn như trước nữa Giọng nói của thiên đạo vang rội Rồi nói sang chuyện khác Các ngươi ra ngoài đã gặp được chuyện gì Phát hiện những gì Có lấy được đạo bi hay không Thiên đế thở dài Xem ra không thể làm gì được nữa Thiên đạo hoàn toàn không có ý Để hắn thống nhất thần giới một lần nữa Chuyện hợp đạo coi như tan thành mây khói rồi Để bồi thường Ngô sẽ cho người xem pháp tắc của đế hoàng Thế nào Thiên đạo thấy thiên đế trầm mặc Chỉ đành hứa hẹn Hiện tại đạo đế hoàng còn nghĩa lý gì nữa đâu. Thiên đế lắp đầu thở dài. Không thể nhất thống thần giới lại không có may mắn được chư thần ủng hộ. Đạo đế hoàng này chắc chắn là sẽ tệ hơn trước rất nhiều. Vậy ngươi muốn thứ gì mới chịu thuật lại tình hình mấy năm nay? Thiên đạo mở miệng. Chuyện này là thiên đạo nợ thiên đế. Chấm là thiên đế, cũng là một võ giả. Nếu không đi được trên đạo lộ đế hoàng, chấm muốn xem ba ngàn pháp tắc, khám phá mê chướng của võ đạo. Thiên đế trầm giọng đáp. Nếu thiên đạo không chịu giúp, vậy thì hắn cứ tuân theo đạo trong lòng mình. Nếu có thể thành công thì cũng chẳng cần đến thiên đạo ủng hộ. Chiến lược quán cũng chẳng giảm mà còn sẽ tăng lên. Đồng thời hắn còn không bị thần giới trói buộc nữa. Được, mãi cho tới khi người đột phá cảnh giới thần đế, người có thể xem chúng. Thiên đạo lên tiếng đồng ý. Tuy rằng hách này hơi lớn nhưng cũng chẳng hề gì. Chỉ cần nó bồi thường xong thì sau này hai người không ai nợ ai. Thiên đạo cũng có thể tự nâng cao thực lực của bản thân. Đà tạ Thiên đế chắp tay, hai mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Khi chậm và các thần đế khác chạy ra ngoài đã tìm được hỗn độn biến mất lúc trước, và một khoảng thế giới đổ nát. Hỗn độn biến mất, thế giới đổ nát, thiên đạo chấn động. Hỗn độn thì vốn đã biến mất từ lâu, không gian hỗn độn này cũng là không gian chẳng biết từ đâu xuất hiện, được thiên đạo xem như là bảo bối, sau đó chuyển luôn cả thiên đạo cung tới đây. Thiên đạo và thiên đế đang nói chuyện năng lượng hỗn độn trong không gian hỗn độn nhanh chóng biến mất chư tiên tứ kiếm vây khốn trùng quanh thông thiên giáo chủ hấp thu năng lượng hỗn độn cực nhanh thiên đế nhíu mày hắn cảm thấy năng lượng hỗn độn ở đây đang tiêu hao nhanh chỉ trong thoáng chốc đã mất một phần nếu cứ tiếp tục như vậy không bao lâu nữa năng lượng hỗn độn ở nơi này sẽ cạn sạch hắn nhìn thiên đạo một thoáng thấy nó không giải thích cho nên dứt khoát không hỏi khoảnh thế giới đổ nát đó có rất nhiều cường giả cấp thần đế còn thần hoàng thì chỗ nào cũng có thậm chí có cả thần minh vượt qua thần đế có điều là không thường xuất hiện không biết đang bận dọn cái gì, thiên đế nói. Bây giờ người cũng sắp đột phá rồi nhỉ? Thiên đạo hỏi, hiện tại thiên đế đã có xu hướng sắp vượt qua cực hạng cảnh giới thần đế, lúc nào cũng có thể đột phá bình chướng để bước chân vào một cảnh giới mới. Còn thiếu một chút nữa, thiên đế điểm nhiên trả lời, nếu nhất thống thần giới và có sự duy trì của thần giới, hắn có thể trực tiếp xông vào cảnh giới kia. Đáng tiếc là thiên đạo lại không đáng tin, không chịu trời gắn nữa, thế nên bây giờ hắn đành đổi sang cách khác. Võ giả nơi đó sẽ vượt lên cảnh giới thần đế Được xưng là đạo cảnh Thiên đế nhớ lại cái thế giới đổ nát kia mà kể Khi đó người mà bọn ta hợp lực Đánh lui chính là võ giả đạo cảnh Đáng tiếc là để hắn chạy mất Nên không lấy được khối đạo bi kia Không sao Hiện tại đã có thần ma đạo tràng Đạo bi cũng không còn quan trọng nữa Thiên đạo dung chuyển một lát rồi nói Tuy đạo tràng vẫn chưa bán loại thương phẩm này Nhưng chắc hẳn là sau này sẽ có thôi Còn có một chuyện nữa Chấm hy vọng thiên đạo có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thiên đế trầm giọng nói. Chuyện gì? Bọn ta đã tiêu diệt một người thuộc thế lực võ giả đạo cảnh, bao gồm là con ruột cả đối phương nữa. Ta vốn định sau khi trở về đây sẽ tấn cấp đạo cảnh. Chúng ta sẽ không cần lo lắng về đối phương. Nhưng bây giờ e là không ổn. Thiên đạo, à thiên đế thổn thức đói. Trước khi quay lại đây bọn họ đều phải nhịn, không có đối trọ với các võ giả đạo cảnh. Nhưng thiên đạo thức tỉnh, thù hận Thủ đoạn mắn để lại cũng có cảm ứng cho nên không kiêng kỵ gì nữa. Suy nghĩ của bọn họ lúc đó chính là sau khi trở về thần giới, bản thân hắn sẽ ngồi lên vị trí thiên đế một lần nữa, đồng thời nhận được sự ủng hộ của thiên địa. Đến lúc đó phỏng chừng có thể dễ dàng đột phá đạo cảnh, tiếp đó lại phối hợp với thiên đạo. Thế thì đạo cảnh nào đến đây cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc không ai ngờ rằng thần giới đã bị quậy lên tung tóe thiên đạo lại không hợp tác với hắn nữa. Cho nên thiên đạo, người tự lo chuyện của đạo cảnh đi. Không sao, ngô có tiền. Thiên đạo tự tin lên tiếng, hoàn toàn không để cường giả đạo cảnh vào trong mắt. Lúc trước chỉ phối hợp với thiên đế đã có thể đánh bại võ giả đạo cảnh. Hôm nay lại có thêm thần ma đạo tràng. Một vị không được thì hai vị, không được thì ba vị. Thiên đạo biết đạo tràng vừa xuất hiện thêm một vị nữa. Còn về chuyện ba vị này có đấu lại võ giả đạo cảnh hay không ấy à? Nếu bọn họ thời kỳ toàn thịnh thì thiên đạo có niềm tin chắc thắng. Nhưng hiện tại ba người còn đang suy yếu nên thiên đạo không dám xác định. Dù sao thiên đạo cũng chưa thắng chắc Trừ phi dùng đến căn nguyên của bản thân Nhưng mà căn nguyên này rất đáng tiền nha Thiên đế ngáo ra Ông một tiếng Đúng lúc này năng lượng hỗn độn đã gần hết Trong không gian hỗn độn chỉ còn một lượng nhỏ năng lượng hỗn độn Chu tiên tứ kiếm cũng biến mất Thông thiên giáo chủ bước ra Gặt đầu với thiên đạo rồi trực tiếp rời đi Vị này là Thiên đế nhìn thông thiên giáo chủ vừa rời đi Trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi Thông thiên giáo chủ của thần ma đạo tràng Thiên đạo cũng không giấu giếm. Ngươi về xử lý sự vụ trước đi, nếu muốn bế quan thì gọi ngô. Thiên đế hoảng hốt rời khỏi không gian hỗn độn, nhắc thấy năng lượng hỗn độn chỉ còn lại một tí thì không phải run rẩy. May mà mình không có tự đi tìm đường chết, không động thủ ở đạo tràng. Xử lý sự vụ trước, sau đó bế quan trùng kích đạo cảnh. Nếu đã có thiên đạo phân ưu thì chậm cũng không nhọc lòng về chuyện này. Thiên đế trực tiếp rời đi, nếu nói trong lòng không có chút khó chịu thì là nói dối. Có điều nếu đã như vậy thì đối đầu với thiên đạo cũng chẳng có lợi ích gì, chẳng bằng là đòi bồi thường để đi lên con đường mà mình muốn chọn. Có ai biết được thứ mà chậm muốn nhất chính là võ đạo đế hoàng cơ chứ? Thiên đế thở dài rồi quay trở lại thiên đế sơn. Thần giới hỗn loạn, thần đế xuất hiện khắp nơi. Không ít thần đế quân làm loạn ở đây. Duy chỉ có hai đại thần đế quân không làm ra bất cứ hành động gì. Một là long tộc vẫn luôn tự chơi một mình như trước đây. Một là tử vi quân đang thàn khóc không dứt. Bởi vì tử vi thần đế đã ngã xuống Tin tức này vừa truyền đi Lập tức chấn động tử vi tinh Cả đoàn quân tử vi đau thương Vì tử vi thần đế mà thành lập phần mộ Trôn cất y quan Hết cách tử vi thần đế chết mà ngay cả xác thịt Cũng không còn Khi đó vì để cứu bọn ta Nên tử vi bệ hạ mới đối đầu với võ giả đạo cảnh Cuối cùng phải tự bạo Một vị thần đế bị thường lên tiếng nước mắt giàn ruộng Không có tử vi bệ hạ Thì không có bọn ta của ngày hôm nay Tại sao lại không bảo vệ bệ hạ Tử Minh phẫn nộ, không thèm lẻ tâm tới thân phận mà thẳng thương chất vấn hai vị thần đế. Chỉ tại bọn ta vô năng, bệ Hạ phải xả thân bảo vệ mới tranh thủ được một con đường sống cho bọn ta. Hai vị thần đế hổ thẹn. Bọn họ đều là cánh tay phải của tử vi thần đế. Trước kia trưởng thành cùng với tử vi thần đế cùng nhau sông sáo giang hồ, xây dựng nghiệp bá vô thượng, trở thành chủ nhân của tinh không, thế nên tình cảm là cực kỳ thắm thiết. Vậy có giữ được tàn hồn của mẹ Hạ không? Tử Minh liền ôm niềm hy vọng cuối cùng nhìn chậm chầm hai vị thần đế, tự bạo mà chết thần hồn cũng không còn. Hai vị thần đế kia thở dài đau thương. Ta đến thần ma đạo tràng, mặc kệ thế nào cũng phải cứu sống bệ hạ. Tử Minh bỏ lại một câu rồi ngự không rời đi. Bọn ta đi với ngươi, nếu có thể giúp bệ hạ sống lại, bọn ta bằng lòng trả bất cứ giá nào. Hai vị thần đế vội vàng lên tiếng, cùng với Tử Minh hướng về thần ma đạo tràng. Thấy ba người rời khỏi Tử Vi Quân cũng nhanh chóng theo sau. Bọn họ ai ai cũng quan tâm tới chuyện có thể giúp tử vi thần đế sống lại. Nhất là tử vi quân vừa trở về sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của tử vi thần đế hiện tại là càng muốn cứu sống. Lần đó khi gặp nạn nếu không phải tử vi thần đế hy sinh mạng sống để ngăn cản vị đạo cảnh kia thì bọn họ đã chết sạch rồi. Toàn thể tử vi quân lên đường khiến cho chư thần ở thần giới chú ý sau đó mọi người lập tức ngơ ngác bởi vì tử vi quân đang đứng tập trung ở trước cửa đạo tràng. Có chuyện gì vậy? Bộ không phải nên là Thiên đế dẫn người tới mới đúng à? Tại sao đổi thành Tử vi quân, chư thần bối rối? Đáng lẽ phải là Thiên đế dẫn quân tới săn bằng đạo tràng, còn bọn họ thì ở một bên hóng hớt, kết quả không đợi được Thiên đế lại đợi được Tử vi quân. Chàng chủ, ta muốn gặp mặt chàng chủ." Tự Minh bước vào đạo tràng gấp gáp nói. "Trưởng chủ vẫn còn chưa xuất quan." Nhân viên cửa hàng lắc đầu. "Vậy ta muốn gặp Hậu thổ đại nhân." Hậu thổ đại nhân cai quản lục đạo luân hồi, tinh thông hồi sinh người chết ta muốn mời hậu thổ đại nhân giúp thần đế nhà ta sống lại. Tế Minh nói một tràng dài cũng không thèm quan tâm tới tính chấn động của tin tức này. Tử Vi Thần Đế thiệt mạng sau, rốt cuộc những thần đế này đã làm gì? Tử Vi Thần Đế có uy danh chẳng kém thiên đế bao nhiêu. Các thần minh đang hóng hớt bên cạnh ngạc nhiên, tin tức Tử Vi Thần Đế thiệt mạng này quá chấn động rồi. tuy những chuyện xảy ra lúc trước là rất xa vời, nhưng mà khi thần đế quân xuất hiện thì các sự tích về thần đế cũng được lưu truyền khắp nơi, được mệnh danh là chủ nhân của tinh không. Một cái bước chân vào tinh không thì ngay cả thiên đế cũng không dám cản rỡ Còn tàn hồn không, hậu thổ hiện thân, không có ngài ấy tự bạo, thân hồn và máu thịt đều không còn, tự mình đau đớn trả lời rồi bất chợt quỳ mọp xuống, xin hậu thổ đại nhân nhất định phải hồi sinh tử vi bệ hạ. Người đứng lên đi, Bồn tọa lực bất tổng tâm, hậu thổ phất tay sau đó trực tiếp rời đi, cái gì cũng không có Thì cho người ta sống lại kiểu gì để ta hô biến ra người chắc mời về cho Nhân viên đạo tràng cười khổ, tình huống thế này đừng nói là hậu thổ đại nhân mà bố của hậu thổ đại nhân cũng vô dụng. Thần Ma đạo tràng trong Quảng Hàn cung, một cỗ khí tức cường đại lan tràn, uy áp của thần vương Minh Mông bao phủ. "Chúc mừng chàng chủ đã tấn cấp thần vương." Thông Thiên giáo chủ lên tiếng. Giang Thái Huyền bước ra từ Quảng Hàn cung, tu vi thần vương là vô cùng vững chắc, làm phiền các vị hộ pháp, đặc biệt đa Tạ Hằng Nga điện tử. Chư vị thần Ma đảo mắt, người không cần lộ liễu thế đâu, bọn ta cũng không mù. Tinh, ký chủ đột phá cảnh giới thần vương nhận được một phần quà thần bí. Tinh, ký chủ đột phá cảnh giới thần vương mời nhận thương phẩm mới. Tinh, ký chủ đột phá hoa hồng đạt tới 32%. Chàng chủ, người tới đạo chẳng đi, hậu thổ lắc đầu. Lại xảy ra chuyện gì? Giang Thế Huyền nhú mày, chẳng lẽ nhóm thần đế mới về đã đánh tới đây rồi sao? Lúc mới đột phá xong, hàng ngày đã nói chuyện các thần đế trở lại choán biết. Nhưng nếu thần đế đến đây gây chuyện thì mấy vị ở đạo tràng hẳn có thể xử lý, hoàn toàn không cần hỏi ý hắn. Là tử vi quân, bọn họ muốn ta giúp cho tử vi thần đế sống lại, nhưng cái gì cũng không có, ta đâu thể tự biến người ra tử hư không. Đó là chuyện của nữ hoa nương nương cơ mà. Hậu thổ khẽ lắc đầu, tuy nàng biết cách hồi sinh người chết nhưng những chuyện như đắp đất nặn người thì phải nhờ vào bé nữ hoa mới được. Giang Thế Huyền bước vào đạo tràng, hắn nhìn tử minh đang quỳ rồi lại nhìn thoáng qua tử vi quân ở bên ngoài. Thôi được rồi, nhóm thần quân cũng quỳ xuống luôn rồi. Muốn hồi sinh cũng cần phải có tàn hồn máu thịt. Ít nhất ngươi phải lấy được một ít gì đó lại đây chứ. Bây giờ không có gì hết, ta chỉ có thể tạo ra người giả cho ngươi thôi. Giang Thế Huyền nhún vai mở miệng. Người giả, tử minh sửng sốt, hai vị thần đế cũng hoang mang. Tạo ra người giả như thế nào cơ? Đúng vậy, tạo ra một người giả. Tìm thiên đạo để lấy ký ức của tử vi thần đế trước, sau đó tạo ra một cơ thể, rồi nhét các ký ức đó vào trong cơ thể này. Nhưng cũng chỉ có ký ức kỷa thần giới thôi. Còn lúc có người bên ngoài thì không có. Giang Thái Huyền bình tĩnh đáp. Chẳng lẽ không có cách nào thật sao? Tử Minh và hai vị thần đế ngây người, đau đớn nhìn Giang Thái Huyền. Trong ánh mắt van lên. Sẽ van xin mong mỏi. Không, Giang Thái Huyền lắc đầu. Chết tan tành, không còn để lại cái gì thì thực sự là hết cách. Bọn ta... Tử Minh quay sang nhìn hai vị thần đế sau đó lại nhìn những thành viên còn lại của tử vi quân. Hắn muốn tạo ra một vị tử vi thần đế giả. Hai vị thần đế nhắm mắt lại nặng nẻ gật đầu. Được. Vậy thì mời thiên đạo, Giang thế Huyền ngẩn đầu thì thào một câu. Thiên đạo, bàn trang chủ muốn tìm ngươi. Mời thiên đạo chí cao vô thượng hiện thân. Một tiếng hô hoán vang lên, vang rội cả chín tầng trời. Chân trời tỏa sáng lấp lánh, thiên đạo lặng yên xuất hiện. Tìm ngô có chuyện gì? Từ vi thần đế đang ngã xuống, bọn họ muốn tạo ra một thần đế giả. Hy vọng là người có thể đưa những chuyện sinh thời, Từ vi thần đế đã từng trải qua cho bọn ta, Giang Thái Huyền nói. Một trăm vạn, thiên đạo hở hững. Chân mày của Giang Thái Huyền co giật. Ngươi thật hố cha người ta. Chỉ có mỗi ký ức của một sinh linh thôi mà đã đoài một trăm vạn sau. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.